Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại kênh em MC Đình Duy và Cộng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 à, sẽ đi chuyện về những nữ cảnh sát, những nữ trinh sát của Việt Nam chúng ta. À, và đặc biệt là những câu chuyện này đều dựa trên những nguyên mẫu có thật, những à, chiến sĩ, những nữ chiến sĩ của chúng ta à, rất anh dũng và dũng cảm. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với vụ án Những tên cướp bịt mặt Dẹp tất cả những lo toan tất bật quanh năm, ai cũng muốn dành cho những ngày xuân mới, sự yên vui, thanh nhàn và đoàn tụ Thế nhưng lần này nữ trinh sát Dương Bích Thủy lại phải hy sinh một mùa xuân nữa cho nhiệm vụ, chỉ không thể vui vẻ nghỉ ngơi khi những tên cướp hung tợn bịt mặt đang dương súng, dình dập, phá nát mùa xuân của người dân vô tội. một Phá băng cướp nóng Kẻ cướp mùa xuân Chiều 30 Tết năm 1993, Hà Nội chìm trong cái lạnh xe sắt của tiết giao mùa. Bà ổn nã ngày thường đã bỏ về theo những ngà đường nhập cư và lặn sâu trong từng ngõ ngách mưu sinh. Phố phường Kiêu Sa và Trầm Tĩnh đoán bức sân xuân ngập ngừng nơi bậu cửa. Làm người thanh thản lạ thường, cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm sầm út của gia đình bà Ngân trên phố Hàng Cót hôm nay cũng đóng cửa lúc chiều tà. Dặn con cái quét dọn nhà cửa, sửa sang bàn thờ, tẩy trần, thành Tân để chiều nay gia đình bà sửa mâm cỗ thắp hương tế trời Phật ra tiên, tống tiễn những tai ương năm cũ, đón chờ phúc Lộc năm mới. Tạ ơn phúc đức tiền nhân. Năm qua, vợ chồng con cái bà đều làm ăn khấm khá, sức khỏe dồi dào cưới hỏi, xây nhà dựng tửa đều hanh thông. Anh con trai kiểm tra lại chân ghế lần cuối cho vững chắc rồi mời mẹ lên thắp hương. Mùi nhang phản phất, ánh lửa chập trờn, lòng người thư thái đang thành kính, khẩn cầu thì bà giật mình ngã vật. Cánh cửa ngoài bị đạp tung, dầm dập những bước chân người xô thẳng vào nhà. Bà tên cướp to lớn hung hãn, mặt bịt kín lộ hai tròng mắt đằng đằng sát khí, tay năm năm họng súng đen ngòm, một thằng quát, "Tất cả cơ một, đứa nào hãy rằng tâm ăn vỡ sợ." Hai tên còn lại lao bổ tới, dí súng vào mặt con trai và chồng bà. Một tên ra khép cửa ngoài, rồi rút dây chói quạt tay nhét dài vào miệng từng người một. Chúng đạp dúi ba nạn nhân vào góc nhà và một tên tú máu bà lôi dậy, Hán rít lên: "Mày để vàng và tiền ở đâu? Đưa cho tao thì cả nhà mày được sống." Bà Ngân ú ớ chỉ tay vào tủ, tên cướp hùng hục đập cửa tủ vơ vét nhẫn, dây lắc vàng bạc và dốc cả túi tiền của bà. Bà Ngân bồn chồn chân tay, choáng váng vì sợ hãi và tiếc của. Đang trong cơn say vàng, chợt lũ cướp nháo nhác bởi bên ngoài có tiếng đóng cửa. Một tên ra hiệu đồng bọn mở cửa chĩa súng ra ngoài, ánh sáng đèn xe qua lại vèo vèo. Thấy có thể nguy hiểm và cũng đã cướp được vàng bạc tiền của nên bọn cướp hò nhau tháo chạy. Thông tin vụ án được chuyển tới phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Thông tin tổng hợp cho biết tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố đang có những diễn biến nghiêm trọng. 15 ngày qua, tại các quận nội thành đã xảy ra 3 vụ cướp nguy hiểm. Ngày 26 tháng 1, bọn cướp đột nhập một gia đình ở phố Ngô Sĩ Liên cướp 5.000 đô la. Sau đó một tuần, tiệm vàng nhà anh Sơn ở Thanh Nhàn cũng bị trúng vào cướp hết vàng tiền Rồi đến chiều 30 Tết là vụ cướp ở Hàng Cót. Các vụ ăn này đều được thực hiện vào lúc chập tối từ 19 đến 21 giờ. Thủ phạm đều có ba tên trùm mũ len và bịt mặt xông thẳng vào nhà, rồi mới rút súng không chế người trong nhà. Các kịch bản đều giống nhau là trói nạn nhân nhét dài bà mồm rồi lục tìm tiền vàng. nhà định mức đầu cho thấy rất có thể là cả ba vụ cướp đều do một băng nhóm thực hiện. Mọi chúng hành động thô bạo, có kinh nghiệm và liều lĩnh. Với ba vụ liên tiếp trong 2 tuần và đều thành công thì rất có khả năng bọn cướp sẽ tiếp tục gây ra nhiều vụ trong thời gian tiếp theo. Cần phá án trong thời gian sớm nhất. Đội trinh án của Dương Bích Thủy lại vào cuộc. Đối tượng khát máu, các băng nhóm tội phạm Hà Nội có tính chuyên nghiệp liều lĩnh và sử dụng súng để gây án như vừa qua không nhiều. Thủy ra soát lại tất cả người quen từ trước đến nay thường có sở trường dùng hàng nóng, kết hợp với thông tin các nạn nhân mô tả về hình dáng, cung cách của thủ phạm thì chỉ khoanh dấu đen vào cái tên Nguyễn Văn Vinh. Vinh chiến trú tại Nguyễnình Triều trong giới gian Hồ Vinh chiến là một sát thủ hét tiếng về độ tàn bạo liều lĩnh hắn luôn là đại bàng trong các nhà tù và khi về lại là, là đại ca của những ban nhóm gây án bằng máu vì quá Hiếu chiếnến nên hắn có biệt danh đáng sợ này Vinh chiến cũng đã có gần 10 tiền án tiền sự về các tội trộm cướp cố ý gây tương tích hiện Vinh chiến đang là một tội phạm nguy hiểm với lệnh truy nán đặc biệt về tội trộm cắp sử dụng vũ khí trái phép và cố ý gây tương tích có tính chấtôn đồ Hàng xóm của Vinh Chiến là ông Cúc bị mất cắp. Có nhiều dấu hiệu cho rằng Vinh là thủ phạm. cậy tình hàng xóm có quen biết cả nhà Vinh Chiến. Từ xưa nên ông đến hỏi thằng Vinh. Vinh nổi khùng và trời ông Cúc, hai bên cãi vã. Ông Cúc không ngờ, chỉ vì thế mà Vinh Chiến rút súng chỉa thẳng vợ ông, bắn liên tục mới phát. Rất may ông Cúc quá sợ, ngã vật ra và không trúng đạn. Ngay ngày hôm sau, vợ chồng ông gọi khách bán nhà và giấu nhẹm địa chỉ mới. Vinh bị công an Hà Nội phát lệnh truy nã. Sự bệnh này xảy ra trước Tết khoảng một tháng, cách 3 vụ cướp vàng chừng nửa tháng. Tuy bị truy nã nhưng hiện giờ cơ quan công an cũng chưa phát hiện được manh mối gì của tên tướng cướp nguy hiểm này. Quay trở lại nghiên cứu hồ sơ các vụ án, nhìn chung thông tin đều rất sơ sài và các kịch bản gần như giống nhau. Thời gian phá án không cho phép chậm trễ nên khá khó khăn cho Thủy. Bất chật chỉ lưu ý đến cụm từ thuốc nhuộm tóc nước ngoài nhãn hiệu con công trong hồ sơ vụ án cướp ở hàng Cót. Hồ sơ ghi sau khi cướp tiền vàng, một tên cướp thêm chiếc túi du lịch. Hắn mở ra lục túi rồi nhặt 3 hộp thuốc nhuộm tóc hiệu con công mang theo. Theo là nhân khai báo thì nhà bà là một trong những cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm loại lớn nhất Hà Nội. Thời điểm này thuốc nhuộm tóc con công lúc ấy cũng là một trong những loại có giá trị cao ở thị trường Hà Nội và chỉ duy nhất có bán ở cửa hàng của bà Ngân. Như vậy ít nhất là có một tên cướp trong bọn có kiến thức về thị trường mỹ phẩm. Và chắc chắn với loại mỹ phẩm hạng sang như thế thì không phải đem đi đâu cũng bán được và không nhiều người biết được giá trị của nó. Hàng loạt kế hoạch ồ ạt xuất hiện trong đầu Thủy và đều xoay quanh những cửa hàng mỹ phẩm, những hộp thuốc nhuộm tóc mát ngoại. Người cộng sự đắc lực Khoảng 2 tuần sau, Thủy đã được trực ban báo có người xưng Đạt Long muốn gặp. Chỉ đã nhớ ra Long, con trai bà Ngân, nạn nhân vụ cướp ở hàng Cót. Ban đầu, khi làm việc với các nạn nhân, thì thấy họ rất sợ bị bọn cướp trả thù nên luôn né tránh việc hợp tác với cơ quan công an. Hơn nữa đây cũng là thời điểm đầu năm xuân mới, gia đình nào cũng bận việc thăm hỏi công bái, đoàn tụ và ngại nói về những tai ương năm cũ, nhất là đối với những gia đình kinh doanh buôn bắn. Tuy nhiên, qua tiếp xúc với những người trong các gia đình bị hại, Thủy cũng phát hiện ra một nhân vật có tố chất làm tay mắt hỗ trợ điều tra rất tốt, đó là Long, một thiếu niên nhanh nhẹn thông minh, ưu mạo hiểm và không sợ bị trả thù. Sau khi đến hiện trường trở về, Thủy đã gặp Dinh Long và dặn dò một số vấn đề cần thiết để hợp tác với chị tìm thủ phạm. Hôm nay Long đến chắc có tin mới. Cậu hào hứng nói một thanh niên đến nhà bà chào bán ba hộp thuốc nhuộm tóc con công. Có hình thức, chủng loại, giống hệt của nhà Long đã bị cướp. Long không biết anh ta tên là gì và nhà đâu. Chỉ biết người này nói vợ anh ta có một cửa hàng gội đầu đối diện nhà thờ hàng bột. Long không khai thác được gì thêm vì bố mẹ Long hốt hoảng không tiếp. Long bí mật theo dõi người đàn ông này. Nhưng đi đến xóm dân chủ bên đường Nguyễn Khuyến thì Long mất dấu anh ta. 2. Mẹ lưới ngoạn mục Đồng mối đã hế mở, không đợi chi viện, Thùy lập tức lên đường cùng Long tìm lại người đàn ông nọ. Dấu vết không còn, nhưng chị có sự nhẫn lại Người bán hàng khả nghi. Thùy bảo Long đưa chị đi theo đúng lộ trình mà hai người đã bán theo nhau lúc trước. Đến phố Nguyễn Khuyến vào đầu xóm dân chủ. Thùy đi một mình vào, gõ cửa một gia đình đầu xóm. Một người đàn bà thò đầu nhìn thủy Thủy nói Chị ơi, tôi có một người quen cho địa chỉ đến thân nhân của họ ở khu này. Không may tôi mất địa chỉ. chỉ còn nhớ nh là... Vợ anh ta có cửa hàng gội đầu đối diện với nhà thờ trên phố Hàng Bột. Chị có biết không ạ? Một người không biết, hai rồi ba người không nản. Cố làm thật kỹ để không bỏ sót bất cứ cơ may nào. Và quả đúng như vậy, một người đàn ông mau mắn nói À, đấy là nhà Tú Ngọc. Vợ Tú nó có cửa hàng gội đầu ở Hàng Bột. Đúng đấy, nhà kia kìa. Thùy cảm ơn rồi phăng phăng tiến về hướng tay chỉ. Đi đến đúng cửa hàng nhà Tú, khéo léo xác minh qua vài người nữa. Thùy biết chắc đây là gia đình mình cần tìm. Rồi lặng lẽ quay ra. Không lâu sau, đồng đội thông báo Tú là bộ đội xuất ngũ, không có tiền án tiền sự, nhân thân tốt. Có thể Tú vô tình mua vài tăng vật của vụ án và tất cả manh mối đang nằm trong 3 hộp thuốc ở nhà Tú, cần phải co nó. Hoặc ít nhất, không để nó bị tiêu hủy. Hiện không đủ căn cứ để khám nhà Tú. Nếu triệu tập Tú thì có thể anh ta quá sợ mà tiêu hủy mất tăng vật. Tùy phán đoán nhiều khả năng Tú đã bỏ tiền mua 3 hộp thuốc trên, bởi thế bán giá rẻ, có thể kiếm lời. Hiện chỉ duy nhất nhà bà Ngân có thể mua loại thuốc này, và nếu đã bỏ khoản tiền không nhỏ thì nhất định Tú sẽ cố nài bán bằng được. Thủy sẽ đón anh ta ở cửa hàng bà Ngân. Chỉ giận Long nếu Tú quay lại bán thuốc nhộm tóc thì dù giá nào cũng mua ngay. Không nằm ngoài phán đoán của Thủy, Tú đã quay lại, và Long đón mua ngay 3 hộp thuốc của nhà mình bị cướp. Là bên bản thu giữ đồ vật nghi có liên quan đến vụ án, rồi Thủy phát lệnh trời tập Tú. Tại cơ quan công an, Tú rất hút hoảng. Sau nhiều lần quanh co và bị lật tẩy, Tú thú nhận là đã mua thuốc của Nguyễn An Hải, chú đại hàng bột, gần cửa hàng của vợ Tú. Mắt xích quan trọng Phát lệnh triều tập Nguyễn An Hải đồng thời tung trinh sát phục kích quanh nhà Hải. Hải không có nhà, có lẽ Hải biết Tú bị triều tập nên đã bỏ trốn. Thùy tìm hiểu, Hải xưa nay chỉ là tội phạm ăn cắp vặt, không có bản lĩnh giang hồ, nên việc Hải tham gia vụ cấp liều lĩnh có súng liều đàn là khó có thể. Hải chỉ có thể là một đầu mối liên quan. Hải lại vừa mãn hạn tù, sẽ không có tiền, không có quá nhiều cơ sở trú ngụ khác, nên Hải chỉ có thể lần trốn quanh Hà Nội và sẽ thỉnh thoảng ghé qua nhà. Kiên nhẫn phục kích tại nhà là sẽ bắt được Hải. Quả không sai, trời nhá nhem tối, đường hàng bột lên đèn, người xe tấp nập. Cái rét ngọt đầu xuân hình như chỉ làm cho người ta đi chậm lại để hưởng thụ và phô diễn những bộ cánh mới. Bất ngờ, có một bóng thanh niên lót trót phóng xe đạp với tốc độ dân nhanh Và khi ngang qua nhà Hải, hắn hơi ngoái đầu liếc xéo vào nhà. Trong tích tắc, đồng đội Thúy nhận ra đúng là Nguyễn An Hải. Mọi người nhào theo, gã thanh niên cấm cổ phóng. Hắn lượn cua, đánh võng, dễ quạt vào các ngõ đông hẻm nhỏ. Tuy nhiên vừa thò ra đường lớn, hắn bị thủy ép vào vệ đường. Hắn quảnh xe định thoát thân thì bị bàn tay đội phó đội trong án túm chặt cổ áo. Gương mặt Hải tái xanh như không còn giọt máu. Tại phòng thẩm vấn, Thủy chưa kịp hỏi câu gì. Hài đã bưng mặt khóc Ôi trời ơi, lần này em lại đi tù rồi chị ơi. Thùy bật cười, và trấn an, động huyên hải. Không sao, không sao. Nếu có tội mà thành cần khai báo, hợp tác với công an, anh sẽ được giảm thổi. Hải thuốc thiết khai. Vâng, chính em là người bán thuốc nhập tóc cho anh tú. Hải kể, một buổi chiều, vinh chiến đến gặp Hải đi cùng hai người đàn ông khác. Một người là Sơn Đen nhà gần cầu Trương Dương. Người thứ ba lầm lì ít nói nên Hải không nhớ tên gì. Một chúng nói với Hải là vừa trúng lớn, Vinh Chiến đem thêm một túi du lịch, hắn mở và lôi ra mấy hộp thuốc nhuộm tóc và găng tay cao su để gọi đầu. Vinh nói, gần nhà mày có quán gỗ đầu lớn, thử bán cái này sẽ được bao nhiêu? Hải nhận lời và đã bán cho Tú. Gã mặt đen trong quán hát. Thông tin về sơn đen rất mỏng, thời gian không có nhiều, thì chỉ biết theo lời khai của Hải thì hắn ở gần dốc bác cổ, phường Trưng Dương Hoàn Kiếm. Giả soát địa bàn này có tới 10 sơn, trong đó có không ít sơn đều có khả năng là tội phạm Cách duy nhất lúc này là chị cứ lang thang quanh địa bàn có tới 10 sơn này để nghe ngóng. Phố bên sông với những khu nhà ổ chuột và những dãy hàng quán luộm thuộm bày khắp lề đường. Trong một quán karaoke sập sệ, những tiếng hò giống dên dì không ngừng vang vọng hòa vào âm thanh phố xá. Thì bước vào và thấy một đám thanh niên ngổ ngáo cùng mấy gã đàn ông bậm trợn đang ra sức uống hát và hút thuốc mù nhà. Người địa phương cho biết trong đám có một thanh niên tên Nguyễn Hồng Sơn với bộ mặt hùm hộp nước da đen đầy sương gió Thủy linh tính đó chính là Sơn Đen, đồng phạm của vinh chiến. Âm thầm quan sát, Thủy nhận thấy máu giang hồ cướp bóc đận đặc trong con người Sơn. Chỉ quyết định tiến lại mời hắn về đồn công an, Sơn từ chối một cách rất quyết liệt, khiến Thủy không dễ đưa hắn về trụ sở. Tuy nhiên, Sơn cũng không thể manh động mà cứ ngồi gầm gừ như một con thú bị trói. Thủy phân công cho đồng đội quay về đơn vị, lấy ô tô, chờ Nguyễn Anh Hải xuống nhận diện, còn mình trực tiếp ngồi lại giám sát Sơn. Nguyên An Hải được đưa đến. Hắn nhìn Sơn và gạt đầu, đúng là người đã cùng Vinh Chiến đến gặp và đưa hộp thuốc nhuộm tóc cho Hải. Về trụ sở công an, Sơn nhận đã đi cùng Vinh Chiến và một tên nữa là Cường Lạng Sơn, đi cướp cả ba vụ trên. Sơn đen khai, Vinh Chiến có hai súng và hai quả lựu đạn. Chỉ khi nào đi cướp, hắn mới chia cho đồng bọn. Cướp xong, Vinh lại thu về và cất giữ. Hiện nay Vinh Chiến luôn có nhu cầu về tiền rất lớn vì hắn đang nghiện ma túy. Ma túy mà Vinh Chiến chơi là thứ đất nhất hiện nay, với khẩu phần 1-2 đến triệu đồng một ngày. Thật hữu cho vụ án này, mấy ngày sau, anh Cường, nạn nhân ở phố Ngô Sự Liên cũng bị bọn Vinh Chiến cướp của đang đi trên đường. Thì nhìn thấy một trong số những tên cướp đó qua dấu vết đặc biệt sau gáy, hắn đang ung dung hút thuốc lá và lê la quanh mấy quán nước trên phố Bạch Mạch. Anh Cường lập tức báo tin cho Thủy. Tuy cùng đồng đội chỉ mất có 10 phút để tóm gọn tên này, hắn chính là Cường Lạn Sơn, nhân vật thứ 3 của băng nhóm Vinh Chiến. Đoạn kết của một tên cướp khát máu, hai tầng phạm của Vinh Chiến đã sa lưới và khai nhận, các mũi, các lực lượng truy bắt cùng vào cuộc với hai lệnh truy nã đặc biệt, nhưng vẫn chưa thể thăm hơi tên tướng cướp hung hãn độc. Khoảng một tuần sau, hắn bất ngờ có hồi âm. Đó là hắn lại tiến hành một vụ cướp tiệm vàng lớn nhất phố Trần Nhân Tông, cũng vào tập tối, cũng bí mật và chĩa súng vào chủ nhà. Tuy nhiên lần này do thân cô thế cô các tiểu vàng đều đã nâng cao cảnh giác qua tuyên truyền của công an và rút kinh nghiệm của những vụ cướp vừa xảy ra nên Vinh chiến thất bại Thùy cho rằng biết hai tổng phạm đã xa lưới bản thân đã có hai lệnh truy đã đặc biệt nên Minhnh chiến tính sẽ cướp một mẻ lớn để làm vốn rồi trốn khỏi Hà Nội. Nộiưu chưa thành nhất định vinh chiến sẽ tiếp tục đi cướp để kiếm tiền tất cả lực lượng đơn vị liên quan đến hai lệnh chuyênã Vinh chiến phải nắm được tình hình này và từng bước xiết chặt vòng vây và lưới trời đồng lộng 15 ngày sau khi Thủy đã chuyển giao nhiệm vụ truy nã vinh chính cho đơn vị khác, thì tên tội phạm nguy hiểm nhất Hà Nội lúc bấy giờ xa lưới. Còn Thủy chỉ lại phải chờ đợi một vòng quay 365 ngày nữa xem mình có được ăn Tết cùng gia đình hay không. Vụ án lệnh truy nã Kẻ thù ác đào thoát khỏi trực trừng phạt của pháp luật, lệnh truy nã được phát ra trên toàn quốc. Từ trốn thâm sơn củng cốc đến những ngôi làng cô độc ở một chân trời góc biển, nơi nào cũng có thể là nơi ẩn nấp của kẻ phạm tội. Nhưng lưới trời lùng lộng, bước chân âm thầm của những chiến sĩ công an cũng vượt rừng băng suối trong thân phận của những kẻ bụi đời lang thang để truy tìm và đưa kẻ ác ra ánh sáng công lý. 1. Một, một mình truy lụng tên tướng cướp Một gã trai làng ít học nghèo khổ đến tự ti rồi sinh ra căm ghét cuộc đời và cuối cùng biến thành một kẻ cướp của giết người. Đó là chân dung tên tướng cướp khẽ tiếng tàn bạo Nguyễn Như Mai Các trinh sát cục cảnh sát hình sự Nay là cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Đã bùa lưới đối với trung tá Mai đình cử Thì đó là một cuộc chiến thực sự Nanh vuốt kẻ ác Như Mai là một cái tên đẹp Và gã tướng cướp này cũng có bộ má đẹp trai như diễn viên điện ảnh Với nước da trắng trèo cao gần 1,8 m Bố mất sớm Mẹ ốm đau liên miên, gã phải nai lưng cày bừa nuôi ba em ở làng quê nghèo Duy Tiên, Hà Nam. Ngay trúc tuyển bộ đội, gã háo hức đến mất ngủ. Nhưng thời gian đóng quân ở thị trấn sân Tây, gã tò mò, thèm thuồng quán xá, khát khao được các cô gái phố chợ để mắt tới. Nhưng tất cả đều trề lướt qua trong tâm trí. Không ai quan tâm đến gã trai quê. Gã đâm ra tự ti về sự nghèo khó và rốt nát của mình. Một đêm gã bỏ trốn, bị bắt, gã lại bỏ trốn. Đến lần thứ ba thì quân đội buộc phải đưa gã vào trại cải tạo. Trại cải tạo không ngăn được tính khí giang hồ của kẻ hận đời, gã lại trốn chạy. lang thang chuyên sống bằng nghề trộm cắp trên tàu và trong một lần đã nấn được một cầu K-54 đầy áp đạn. Như vỡ trúng vàng, gã lận súng đi thẳng về quê đập cửa hai tên giang hồ nối khố. tao có hỏa lực quân khu đây, đứa nào máu thì theo to làm ăn. Được làm vua, thua rỡ cột. Hai gã giang hồ đồng quê cũng không kém. Tên Hùng đã có một khẩu K-59, còn tên Long có lưỡi lê A-ca đận lưng. Chúng tôn tên như Mai làm đại ca và kéo nhau lên rừng hòa bình lập sân trại bản Miu đi cướp. Trong một chuyến về xuôi trên đường về Phủ Lý gần dốc bỏng bong, toàn cướp này phát hiện một ngôi nhà mới xây khang trang nên quyết định cướp nóng. Như phim cao bổi Mỹ, không cần thập thò, bọn cướp ngang nhiên đạp cửa chỉa thẳng hai khẩu K-59 và K-54 và bắt cả gia đình hàng chục người úp mặt vào tường bắt đầu trấn cướp. Lơ đồng lúc trống trợ ý, ông bố to con vớ cây chặn cửa vụt ngay tay tên cầm súng, rồi chi hô ở Mỹ, bọn cướp thấy khó có thể cướp được của nên ra tay nhà đạn điên cuồng, xác người vô tội đổ ập trong đêm cuối năm giá rét. Sau vụ án mạng khủng khiếp trên, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, lệnh truy nã được ban hành toàn quốc, nhưng bọn cướp đang say máu, có hàng nóng trong tay, ba tên cướp chạy bắt đầu chuỗi ngày cướp của giết người tàn bạo, có lần bị công an đuổi bắt sau khi trấn cướp. Tên Mai lựa thế quay phát lại dí thẳng súng vào mặt một công an viên, giọng giết lên: "Mày, bọn này tứ cố vô thân, đéo có gì để mất. Còn mấy ông có lắm thứ để mất, muốn sống mãi với nhau tới cùng không?" Vừa nói gã vừa khống chế đoạt súng của anh công an, cướp hết đạn rồi vứt súng ra xa. Càng bị truy nã chúng càng táo tợn, cướp bóc hàng loạt ở Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, thậm chí khi bị truy bắt quyết liệt ở miền Bắc, bọn cướp này còn kéo vào tận Tây Ninh, Lật băng cướp Đông Dương đi trấn hàng dân buôn lậu. Thậm chí đấu súng trả với những bố giả buôn lậu. Lần theo sợi chỉ để đến hang cọt. Với trung tá Mai Đình Cử, băng cướp này còn ngoài vòng pháp luật là anh còn như ngồi trên đống lửa. Từ Nam Định, thông tin nghiệp vụ chuyển về đủ để anh phăng ra dấu vết mờ nhạt của bọn cướp. Nhược điểm lớn nhất của tên tương cướp là gái. Đi đến đâu cũng phải có gái, không thể nào thiếu gái dù chỉ một đêm. Theo tài liệu trinh sát, vào Nam gã cặp với Jung Cave, một đại giang hồ không chỉ làm vui đại ca mỗi đêm mà còn bọn rút gần 100 lượng vàng gã cướp được. Sau khi biết chuyện, Jung Cave chấn của mình, gán nện cho này một trận đủ đề vĩnh viễn tàn pha nhan sắc. Rồi bất thần quay trở về Thanh Hóa và cặp với Lan Lửa, một cô nàng xinh như người mẫu nhưng lại là đàn trị trong nghề tiêu thụ hàng trộm cướp. Đôi trai liều gái gian này kết thành một cặp quái ác cả một vùng. Muốn bắt được cọp phải vào rừng, muốn bắt được tên mai phải lần dắt đầu mối Lan Lửa. Mỗi lần trung tác cử thâm nhập trốn Giang Hồ đều bị bật ra, đơn giản vì cử S.B.C tức săn bắt cướp đã từ lâu nổi tiếng là khắc tinh của giới Giang Hồ phía Bắc. Chơi bài sắp không thành, anh quyết định lật ngựa. một đêm anh bám theo Sơn Gà, một tay trộm chuyên nghiệp, mối làm ăn của Lan Lừa. Đợi cho nó vừa nẵng giọt sách của một hành khách trên chuyến tàu hỏa, anh bất ngờ áp sát, tung cú đá phạt thấp làm Sơn cụng gối, rồi bồi tiếp thêm một cú đấm móc ngược vào khoang hàm tên trộm, dính hai đoàn phù đầu, Sơn Gà đổ ập và van xin. Ta cho em em hết dạy lần đầu. Cờ dồn hắn ngay, tòa này ít nhất cũng hơn 10 năm nằm nhà mét, bóc lịch mòn vân tay, nghe chưa? Muốn tao tha thì khôn hồn dẫn tới nhà con ăn đở ngay. Sơn gáy bắt đầu choáng váng vâng dạ như bộ củi, nhưng giữa đường lợi dụng lúc cử không để ý, tên trộm thoát một cái đã leo biến lên mui tàu, nhảy tàu là nghề của bọn đầu trộm đuôi cướp, hắn nghĩ anh cảnh sát không thể đuổi theo. Nhưng hắn đã lầm. Cũng thoát một cái cờ đã qua người lên mui tàu và giật đuôi tên trộm. Vừa trộm được hắn, anh tung thẳng đòn nòng tay phải cổ phái thiếu lâm và sống lưng ngang tim nó. Sơn gẻ gặp người nghẹn thờ, quy phục thực sự. Tên trộm dẫn cử về thanh hóa và phun ra hang hổ của lan lửa ở lò chum bên bờ đê sông Mã. Một mình tiếp cận và trinh sát, cửa thích căn nhà chia thành hai gian. Gian trước, cắt ghép ván lá tạm bợ dành cho nắm đầu trộm đuôi cướp tá túc trên trọng trè. Gian sau xây gạch, cửa nèo kiên cố để đêm đêm lan lửa chiều chuộng đại ca mai. Cờ bắt tên sơn gẻ núp vào gốc tre trên đê, một mình anh lần xuống xem xét tình hình. Con chó mực sổ ra, hực lên. Tình huống bất ngờ, tên sơn không hề cho anh biết chi tiết này, nhưng với một trinh sách nhiều kinh nghiệm như anh thì cái bánh trưng trong túi định dẫn bộ quan đêm mai phổ cũng trở thành một miếng mồi. Miếng ngoánh được liệu nhanh ra vài cái mơn trớn huyết sáo nhẹ nhàng, con chó hết hung hăng, cụp đuôi gặm bánh ngon lành. Cờ bò lại quan sát gần hơn, căn nhà cửa sổ toang hoác bốn phía, trăng tuần không tỏ nhưng vẫn đủ soi bóng người. Cứ phải nằm mẹp xuống, bò vào, vóc rắn to con Nhưng nhờ được huấn luyện thiếu lâm, karate và nhu đạo Nên anh dễ dàng trườn như con rắn Bỏ đến chân tường, anh co người ngồi lặng nghe tiếng động bên trong Đôi trai cướp gái gian vẫn còn trong cuộc mây mưa Xác định đây đúng là đối tượng thần bắt Cửa bò ngược ra, bắt sơn ghẻ vào nghi binh Còn anh luồn ra phía sau, con chó thấy bóng người sủa ít ngỏi Bên trong tiếng lan lửa vọng ra rất gỏng Ai đấy? Em sơn ghẻ đấy mà Có ít hàng khoáng được, nhờ bà chỉ ít tiền Sơn chưa dứt lời lăn lừa đã quát: "Tiên sư cha thằng chó, huyê thế này mà còn màu mẫm như ma chơi." Nói thế nhưng ả bất chợt áo mở cửa. Cờ Cử chỉ chờ có thế, tung chân đạp văng ngả giang hồ sang một bên, rồi à vập phòng nhanh như cơn gió cuốn. Tên tương cướp đang tầm ngồng ngay trên giường, nghe động xoay người lòn tay xuống gối định rút khẩu súng K54, nhưng bàn tay của cờ đã vung lên, chém mạnh xuống cổ tay tên cướp. Họng súng đen ngòm của người chính sát dũng cảm dí thẳng vào mặt tên cướp: "Nằm im, chống cự tao bắn, mày đã bị bắt." Tên tướng cướp rũ người như thân chuối gãy. Còn lan lừa thì trấn nan, nhìn người lính trinh sát, dâu rìa, quần áo bụi đời dơ giấy. tưởng cử là một đại ca khác đến cướp địa bàn, à sụp xuống nền và lại như thế sao. Xin đại ca ta cho, có gì em dâng tất cả. Đến khi cử thu súng ngắn của Mai, bập còng số 8, à mới phủ phục tắt tiếng. Lúc này ánh bình minh đã ứng hồng phía chân trời. Người dân đi đồng sớm nhìn top người sọc sạch đang đi trên bờ đê mà không hề biết. Tên tướng cướp tàn bạo đã xa x Buổi sáng tinh mờ, khung cảnh làng quê mát rượi thật thanh bình. 2. Đi săn quỷ Hiếm tội phạm nào như hắn, hoàng lưu đạt, khoác áo kiểm lâm, bào kê và buôn gỗ lộc. Nhưng kinh hoàng hơn, hắn đã dùng uy lực của một cán bộ để đi ăn quyệt, cướp của hiếp dâm, thậm chí ngay cả lúc có mặt chồng nạn nhân. Những ngày giả dạng thường dân nằm vùng ở khu vực miền Đông Nam Bộ để trích bắt băng cướp xe máy, đập gậy. Nhiều lần trung tá Mai Đình Cử nghe tiếng tâm của Hoàng Liệu Đạt, ngay cả dân giang hồ thứ thiệt cũng kiêng rẻ khi nghe nói tới cái tên này. Linh cảm của một chính sách lâu năm cho biết đây là một đối tượng phức tạp, nguy hiểm, chứ không đơn thuần là một tay giang hồ đội lốt cán bộ nhà nước. Quỷ đội lốt người Sinh năm 1960, ở huyện Dĩ An, Bình Dương, lẽ ra Trịnh Xuân Hoàng đã trở thành một viên chức lương thiện khi được nhận vào làm ở ngành kiểm Lâm Bình Dương. Nhưng bản chất lưu manh đã biến cơ hội trở thành một người có ích cho xã hội thành bước đệm cho hắn tự tung tự tác đi gây tội ác. Bắt gỗ lậu thì ít, Hoàng bảo kê bọn phạm tội này thì nhiều. Chính cái trò ma mãnh tay trắng lẫn tay đen của hắn đã làm cho giới giang hồ nhiều phen khốn đốn. Bọn chúng thuê sát thủ hạ sát tên Hoàng bằng cả một trái điều đạn. May mắn hắn không chết và chính cú thoát chết đó lại là một cơ hội cho tên Hoàng có số má trong giới giang hồ với những vết sẹo đầy người. Tội ác ngày càng đún sâu, năm 1996, Hoàng Liều Đạn còn táo tợn đến mức ban ngày thì khoác áo kiểm lâm thực thi luật pháp. Ban đêm, lại tay súng tay liều Đạn đi trấn lột dòng bạc ở ngay thành phố Hồ Chí Minh. Bị công an bắt nhưng không hiểu sao, hắn chỉ bị kết án tù treo 3 năm và vẫn tiếp tục được cho làm cán bộ kiểm lâm. Hoàng Liệu Đạn càng ngông nganh, không coi ai ra gì, không chỉ muốn ăn quyệt, trấn lột tiền của ai thì trấn lột. Hắn còn cuồng loạn đến mức sẵn sàng hãm hiếp bất cứ cô gái nào hắn thích. Nhiều người đã bị hắn cấn bức ngay tại chỗ, có cô bị hắn khống chế về khách sạn, thậm chí mấy anh chồng biết vợ mình rơi vào tay con quỷ cũng chỉ biết quy xuống lại lục xin tha mạng. Hắn dí súng thẳng vào mặt quát: "Mày muốn vợ mày đi với tao, hay mày muốn nó khiêng sắc mày ra nghĩa địa?" Tội ác của hàng điều đạn trông chất như núi, đong hồ sơ dạy cô về hắn, lòng chúng ta cứ sôi lên trùng sục Một buổi sáng trong vai một người nhập cư, quần áo bẩn thỉu nhàu nát, chúng ta từ lê bước chân tìm một chỗ trọ gần khu công nghiệp sóng thần. Anh trồng trứng minh nhân dân của em trai đăng ký tạm trú rồi lang thang xin việc. Suốt hàng tháng trời không ai kể cả vị chủ nhà trọ mày may nghi ngờ chút gì với anh chàng công nhân trọ trẻ giọng Thanh Hóa nghèo khổ, chăm chỉ hiền lành như cục bột. Để tránh tay mắt của tên hoàng đế đạn, mà việc làm của người chính sách này đều được giữ bí mật tuyệt đối. Nhiều đêm anh phải thuê xe ôm bí mật tìm xuống tận Định Quán Đồng Nai hoặc lên tận Bình Phước để gặp các nhân chứng, người bị tên hoàng hãm hại, thiết phục họ tố cáo và đứng ra làm nhân chứng. Khó khăn nhất là những người phụ nữ đã từng bị tên Hoàng Hãm hiếp, sau khi bị hại họ đã bỏ xứ ra đi và luôn cố quên đi cái quá khứ khủng khiếp. Anh cứ thuyết phục mãi, cuối cùng họ cũng đồng ý đứng ra tố cáo. Đã đủ chứng cứ, lệnh bắt tên Hoàng Lưu Đạn đã được lãnh đạo ký duyệt thì bỗng nhiên hắn lạn mất tâm. Trùng tá Từ buồn như anh nông dân mất châu cày, cứ suốt ngày đi ra đi vào thẫn thờ. Trong buổi họp chuyên án, tướng Nguyễn Việt Thành cũng nóng ruột, ông Hà Lệnh phải tìm mọi cách bắt bằng được Hoàng Lưu Đạn về quy án. Vì tên này không chỉ giải tội, mà còn liên quan đến đường dây tội ác rất lớn khác. Trung tác tử và các trinh sát lại được tung vào trận. Họ ra soát khắp nơi, nhà bố mẹ, vợ con, họ hàng, người quen, đệ tử của tiên hoàng đụng đạn. Các chính sát còn giả làm dân lao động thuê nhà gần nhà tiên hoàng để theo dõi mọi động tĩnh từ người thân của hắn. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, bóng hắn vẫn bật tâm. Các cuộc điện thoại nhấp câu vào số di động của hắn để định vị đều không liên lạc được. Mọi người nôn nóng không yên. Lấy ông trùm chống ông trùm cờ và đồng đội phân tích lại toàn bộ nhân thân và thói quen của tên tội phạm này biết điểm yếu của hàng Liựu đạn là mê gái nhưng mê tiền là số một khó coi ai cậi được cô hắn đồng nào dù rất giàu có hắn vẫn sẵn sàng ăn quỵt quán xá chấn lột bậy bạ kế gầy ông đập lưng ông được quyết định chọn lựa chúng ta cử lại và vai diễn khác trong bộ quần áo sang trọng anh là một ông trùm buôn gỗ lậu theo đường Campuchia Việt Nam Ngồi trên chiếc Camry cáu cạnh, thêm hai chính sát và vai đàn em kiêm vệ sĩ, ông trùm cử bắt đầu ăn chơi bốc trời mây, la cả quán xá sang trọng, vừa thể hiện là một ông chủ ngoài xã hội, vừa ra vẻ ông trùm trong thế giới ngầm. Cuối cùng cử cũng tiếp cận được một đệ tử thân tín của Hoàng Điêu Đạn. Khi nghe trùm cử ngà ngà say tiết lộ có đoàn xe chở gỗ từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh qua đường Bình Dương, tên này hám lợi bập bao tìm hiểu ngay. Trùm cờ té tê, đường xá anh mày mua đứt hết rồi, chiếc con đoàn Bình Dương này lúc nắng lúc lạnh khó nhai quá. Nếu chú em mua được cho anh Bảo đảm có phong bị tiền đủ liệng bề đầu người khác Nghe đúng sở trường nghề nghiệp của đại ca mình Hắn gần đầu cái rụt Cứ không cho hắn cắn mà tiếp tục thả mồi nhừ Để mẹ lưới chắc chắn thành công Anh khề khà Anh mà đi đường dài Đi chuyến lớn không thôi Một mình chúng mày làm sao lo liệu nổi cho anh Tao nói thiệt nha Chuyến này mà đi chót lọt ngon ăn Tao lên liền một đoàn trục xe gieo đánh chuyến nào chắc chuyến đó Kiếm vài chục tỷ rồi rửa tay các kiếm Xây vũ trường ba Đếch thèm chơi tay đen nữa cho nó khổ Nghe tiền bạc ngộn ngộn như núi Tên đệ tử của Hoàng Lưu Đạn cắn cú quyết định Anh hai yên tâm đi Em có đại ca dành chuyện này lắm Để em gọi thử coi sao Nó móc điện thoại quay lưng đi ra xa Bấm số di động để không ai nhìn thấy Bình thường Hoàng Lưu Đạn đã có quy tắc không bao giờ trả lời số lạ Những ngày bị động này Hắn càng chặt chẽ hơn Chỉ trả lời vòn vẹn vài số máy của thầy Hoặc đàn em tuyệt đối trung thành Chuông đổ lần đầu hắn tắt ngang Đến lần thứ hai thì hắn trả lời. Hai bên trò chuyện với nhau gần nửa giờ. Thằng đàn em quay lại bàn, "Ok, đúng 9 giờ sáng mai, ông anh ghé sân tennis Bình Dương, nhớ đi một mình thôi, đại ca em chỉ muốn gặp một mình anh hai." Y hệt, sáng hôm sau ông trùm từ bệ vệ trên chiếc Camry cùng hai đàn em đến điểm hẹn. Vòng ngoài, hàng loạt chính sát giỏi được 4 chính mai phục khắp nơi trong vai dân chơi xe ôm, người bán hàng rong, đến giờ hẹn Hoàng Lưu đạn không xuất hiện. Các chính sát đều đánh lốt tô trông bụng. Gần nửa giờ điện thoại reo, tên đàn em cho biết Đại ca em việc, hẹn lại ngày mai. Và hôm sau hắn lại tiếp tục chơi trò mèo vườn chuột. Đến lần thứ ba, đồi điểm hẹn, hắn hẹn gặp tại cây xăng của gia đình ông trùm. Ông trùm cử cáu da mặt quát lớn. Dân nằm ăn với nhau. Mà sao lại ca mày chơi quái thế? Tao về. Nói vậy chứ trong lòng anh đã tin rằng Hoàng Lưu Đạn đã cắn công Hoàng Lưu Đạn xuất hiện. Hắn đến điểm hẹn trong bộ cánh thể thao sang trọng trên xe Spacey. Mấy bữa rồi kẻ chút chuyện thông cảm nhé huynh. Ông trùm cử mặt lạnh tanh ra phải không hài lòng về trò chơi leo cây mấy hôm rồi nhìn quanh địa hình nhanh đâm lo đường đườngá quá đông người bắt hắn ngay rất phức tạp đám đã đem hắn xung quanh đông đúc có thể cậy thế đông người xông vào giải cứu trong khi các trinh sát lại khó nổ súng khi cần thiết nguy hiểm nhất là hoàng Lưu Đạn thường mang vũ khí trong người cùng đường hắn liều mạng tung một quả sẽ gây đổ máu cho cả người dân một quy định tá bạo lễ nhanh trong đầu cử sẽ dồn cọ vào hang để bắt giả bờ khoaác may hắn như dân giang hồ Ngh nghĩ gặp nhau Anh nói nhỏ vào tay hắn. Chuyện làm ăn, bàn chỗ đông người này hơi khó. Về nhà ông đi. Sẵn trong xe tôi có chai rượu rắn hổ mang núi ngâm với mật gấu rừng. Anh em mình kết ra huynh đệ luôn Hoàng điều đạn có phải suy nghĩ, nhưng làm sao có thể nghi ngờ một ông trùm như con người đang đứng trước mặt mình. Hắn chạy trước dẫn đường, trùm cờ ngồi Camry theo sau. Một hình ảnh mà mãi về sau này cờ và các trích sắt không thể nào quên. Cọp đang dẫn thợ săn về tận hang ngộ Đến nhà hoàng liệu đạn mở cửa rồi đứng lách sang bên, mời khách vào trước. chung cờ bình thản đi vào ngồi xuống mặt nước, thỏ tay túi quần nhá điện thoại cho tuyến ngoài. Hoàng liệu đạn đang lòng khom tháo dây giày thì bất ngờ một cơn lốc tràn vào. Các trinh sát cầm tiểu liên a sung ngắn từ khắp nơi nào đến, bắt tất cả giơ tay khỏi đầu. Mặc dù đã đoán trước có ngày này, nhưng tên tội phạm cuồng loạn vẫn chân người, lắp bắp những câu vô nghĩa. Thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Con thằng đàn em ngày thường vung mạng đâm chém mít bao dân lương thiện, mặt cũng xanh mét như tàu lá. Ông trùm cửa vẫn cứ tiếp tục vào vai diễn cho tới màn cuối, anh ra vẻ sợ hãi trước các họng súng đen ngòm, tay móc giấy chứng minh nhân dân xuất trình, miệng ủ ớ vô can, giả vờ lôi dần, rồi bất ngờ vọt thẳng ra ngoài, một kịch bản hoàn thảo như phim hình sự. Tên Hoàng Liêu Đạn một thời được mệnh danh là cậu ông trời ở Bình Dương Đồng Nai, bị công an bắt gọn lan truyền nhanh chóng, người dân vui mừng khôn tả. Còn các trinh sát lại tiếp tục lao vào những cuộc truy nã mới. 3. Mật phục tử thần Một cao thủ Taekwondo trở thành một tướng cướp của những tướng cướp khét tiếng miền Nam. Một kiểu lính biên phòng có bị tài bắn súng hai tay lại dùng tài nghệ này để đi cướp của giết người dùng dợn ở miền Bắc. Vậy mà cả hai tên khát máu này lại thua trí một chiến sĩ cảnh sát hiền lành, trắng trèo. Ăn phở cùng tướng cướp Mưa sáng ướt súng mặt đường thành phố Hồ Chí Minh. Một người đàn ông vóc dáng nho nhã cắp cạp ngồi bó gối co do trên vỉa hè lạnh lẽo, người qua đường cứ ngỡ anh là thầy giáo chú mưa, có ai ngờ đó chính là trung tá Đào Trọng Sơn đang mật phục tên cướp từ thần. Mưa trở nặng hạt, thỉnh thoảng những cơn gió mạnh lại quất hơi nước lạnh bút lên người khách bộ hành. Về ngoài gương mặt trung tá Sơn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến mơ màng, nhưng lòng anh ngổn ngang nhiều suy nghĩ, anh đang theo đuổi dấu vết tên cướp cực kỳ nguy hiểm, Nguyễn Khắc Trình, gã này nguyên là bộ đội biên phòng ra quân không trở về với cuộc sống đời thường mà tự biến mình thành một tên cướp của giết người. Với một khẩu súng đầy ấp đặt, gã lợi dụng kỹ thuật chiến đấu học được trong quân đội để tổ chức trấn cướp. Thủ đoạn của trình là dựa vào địa hình hiểm trở ở vùng núi Đông Bắc, Tây Bắc để cùng đàn em tấn công người qua đường. Hễ thế người nào đi xe tốt có tư trang hành lý quý giá là nhào ra trấn cướp. Nhiều người yếu bóng viến lại lục xin cho của đi thay mạng, cũng có người mạnh mẽ chống lại đến cùng. Và thế là tên cướp có máu lạnh này điểm nhìn bắp cỏ mấy mà người đã nằm xuống. Tội ác của băng cướp Nguyễn Khắc Trình trở thành một nỗi khiếp sợ của người đi đường. Đồng thời cũng là sự thách thức đối với lực lượng công an. Lệnh truy nã được ban hành khẩn cấp, tên cướp bị các trinh sát truy đuổi liên tục, nhưng lần nào bùa vây, bọn chúng cũng đánh hơi được mà nhanh chóng lần trốn. Trên đường trốn chạy khỏi bàn tay công lý, bọn cướp lại tiếp tục ra tay, máu dân lạnh vẫn tiếp tục rơi trên những tuyến đường băng. Trung án nào Trọng Sơn đang công tác ở bộ công an khu vực Phi Nam. Có nhiều kinh nghiệm săn bắt cướp và truy nã tội phạm được phân công vào cuộc. Anh già lại cơ sở tìm dấu bếp đường đi nước bước của Trình. Theo hồ sơ tàng thư để lại thì tên cướp tàn nhẫn không chút tình người này lại có vẻ bên ngoài đứng đắn hiền lành. Chính cái lốt bên ngoài này đã tạo cho hắn niềm tin nơi người mới gặp và chính họ đã tự nguyện trở thành nạn nhân của tên sát thủ khủng khiếp này. Theo kinh nghiệm lâu năm, Sơn phán đoán rất có khả năng hắn sẽ lần vào miền Nam sau những đợt truy nã của lực lượng công an. Và với bộ dạng tử tế bên ngoài, tên này rất có thể đã vào vai một người lao động lương thiện để ở nó. Thêm nữa, qua tài liệu từ nhiều vụ trong án của băng cướp này, Sơn phán đoán địa bàn thích hợp cho án trốn chạy là vùng cao nguyên với rừng núi hiểm trở rất thuận sở trường tác chiến lâu nay. Trong lúc Sơn đang phân tích các dữ liệu để đưa ra hướng truy bắt thì bất ngờ tên tương cướp lộ diện. Một nguồn tin cơ sở báo cho công an tỉnh Lâm Đồng biết đích xác tên Trình đang vào vai một thợ hồ tại địa phương. Biết tên cướp này đã từng phục vụ trong quân đội với khả năng bắn súng cả hai tay nên hàng chục cảnh sát vũ trang được tung vào cuộc vây bắt. Tuy nhiên khi vòng vây đang thắt chặt, ngôi nhà đang xây dở một sự cố xảy ra. Trong lúc các trinh sát đang trở lệnh thì một thanh niên có gương mặt hiền lành đường hoàng đi thẳng ra cổng chính, hỏi một cảnh sát đang nằm nắm súng: "Ủa, các anh tìm ai vậy?" Anh cảnh sát trả lời: "Chúng tôi tìm tên Trình, Nguyễn Khắc Trình mới ở bắc vào." "Vậy hả? Nó đang ngồi hút thuốc ở trong góc nhà kia kìa." Người thanh niên bình thản chỉ vào một thanh niên phía xa rồi thản nhiên bước thẳng ra ngoài. Cảnh sát nhanh chóng ở vào, bắt nóng thì người thanh niên trong nhà ưu ớ khi nghe quát: "Trình, anh đã bị bắt." "Tôi không phải là Trình. Thằng Trình là người mới nói chuyện với anh đó." Khi Trung tá Sơn được điều động vào tới Lâm Đồng thì tên tướng cướp đã cao chạy xa bay. Suốt nhiều ngày liền, Trung tá Sơn và vai kẻ thất nghiệp lang thang khắp nơi để tìm đầu mối tung tích tên tướng cướp. Một hôm, nguồn cơ sở mật báo tên Trình đã xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Hắn đang tìm cách xin việc làm ở khu lò gốm, quận 8, kế hoạch ban nóng được phát thảo nhanh. Sơn lao xuống địa bàn, anh đang già tiếp cận khu vực lò gốm thì phát hiện một người đàn ông khả nghi giả bước vào quán phở Bắc ngay đầu hẻm. Sơn cung lưỡng thững bước vào quán và bí mật quan sát người đàn ông. Nét mặt quen quen của người này cộng thêm chi tiết chọn quán phở Bắc làm anh quan tâm. Đặc biệt lúc yêu phở, gã bắt chủ quán trang nước sôi thật sạch cái tô. Trong hồ sơ của tên này ở cơ quan điều tra có đoạn ghi rõ thói quen của Nguyễn Khắc Trình rất vệ sinh và thích sạch sẽ. Trúng Tát Sơn nhớ rõ từng dòng. Sơn tính nhanh trong đầu và bình tĩnh tiến đến kéo ghế ngồi bên cạnh bàn, rồi kê một tô phở, làm như vô tình anh với tay lấy hộp đũa chạm vào người tên cướp để kiểm tra xem hắn có mang súng không. Anh lo cho những người dân lương thiện đang ngồi trong quán về tính khí tàn bạo của tên cướp sẽ rất nguy hiểm khi hắn bị dồn vào đường cùng. Đợi cho tên cướp vừa cúi mặt hút bắt phở, anh đứng phát dậy, ra đoàn bằng tay trái chớp nhoáng. Tên cướp dập đầu xuống bàn chưa kịp hiểu ra điều gì thì chiếc còng số 8 nắt bập gọn vào tay gã và bập luôn phần còn lại vào tay trái mình. Biết đó cùng đường nhưng tên cướp vẫn hung hãn khi Sơn dựng hắn dậy dài đi. Hôm nay tôi mà dắt súng theo thì ông Sơn chỉ cười nhạt. Tên cướp khét tiếng cúi đầu líu díu theo sau người cảnh sát trắng trèo thấp bé hơn mình. Người trong quán phở nhốn nháo hồi lâu mà vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Tầm nã Dũng Chim Xanh Từ năm 1998 đến 2001, khu vực miền Đông Nam Bộ liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp có súng với cùng một thủ đoạn, một kịch bản và thường diễn ra trong đêm. Sau mỗi vụ cướp, kẻ thủ ác biến vào màn đêm, không để lại bất cứ tung tích gì dù là nhỏ nhất. Qua hồ sơ thẳng thư các đối tượng hình sự, trung tác sơn đặc biệt chú ý đến đối tượng có tên là Nguyễn Trí Dũng. hắn ta mang biệt danh Dũng Chim Xanh. Sinh năm 1966, hộ khẩu Tân Khai, Bình Long, Bình Phước. Dũng Chim Xanh đã mang lần sộ khám vì tội cướp tài sản, trong đó có một lần dùng súng côn 45, đi trấn cướp. Dũng Chim Xanh, khá bựa con, cao hơn 1,8 m Giỏi võ taekwondo và là tay súng có nghề Từng đóng thế vai trong một số phim võ thuật Linh cảm nghề nghiệp cho biết cần phải đi theo hướng này Sơn về Bình Lâm ngay Tuy nhiên hàng xóm cho biết Dũng cùng vợ con đã bỏ quê đi đâu không biết Tìm cái tình nghi này theo hướng nào Sơn trần nhớ tên Dũng có đứa con 10 tuổi Lên đến phòng giáo dục địa phương Thử hỏi dò tên Dũng Đã chuyển chương cho con về đâu Anh đi đúng hướng Nhưng tên này còn cao tay ấn hơn Trong hồ sơ hắn chỉ ghi chuyển về thành phố Hồ Chí Minh Mà không có thông tin nào cụ thể hơn Chiến dịch truy lùng dấu vết đường mở rộng, các trinh sát được tung đến hầu hết các phòng giáo dục trường học ở thành phố Hồ Chí Minh để tìm đứa con của Dũng chim xanh. Tuy nhiên hơn một tháng trôi qua vẫn không có bất cứ thông tin gì. Trong khi đó các vụ cướp có súng liên tiếp xảy ra ngay trên đề bàn thành phố. Sơn quyết định dò từng phòng giáo dục các quận huyện để xem hồ sơ học sinh và đến quận cuối cùng là Gò Bấp thì thật bất ngờ, con của Dũng chim xanh đăng ký học tại một trường học ở phường 17. Ngày nào Dũng cũng đưa đón con đi học, nơi Dũng hộ là một căn nhà cho thuê ở mặt tiền Việc của Sơn bây giờ là củng cố chứng cứ, có phải Dũng Chim Xanh là tác giả của những vụ cướp vũ trang khắp khu vực miền Đông. Sau gần một tuần mật phục điều tra, thu gọn đối tượng, hành tung đi lại của hắn mang về nhiều thông tin giá trị. Các trinh sát đã đủ chứng cứ xác định hướng điều tra là chính xác. Lãnh đại tổ quốc hành sát quyết định bắt nắm. 4 giờ sáng các trinh sát và vai dân tập thể dục trên con đường trước nhà Dũng Chim Xanh. Đúng 6 giờ 30, Dũng mở cửa dắt xe ra, đợi con khắc vàng hai chính xác cao to của phòng cảnh sát thị sự công an thành phố lao đến để ở tên Dũng xuống không ngờ hắn quá khỏe tung người đứng phát dậy tìm đường toát Sơn liền tung người bay vào hỗ trợ anh tung người tung cụ đấm móc ngang mang tay dùng cả thân người đè tên Dũng xuống đất mà việc từng chừng như kết thúc nhưng khám xét nhà Dũng công an không thu được cầu súng nào trong khi tên Dũng bị tạm giam thì những phụ cướp tương tự vẫn xảy ra bà chơián quyết định đưa dũng chim xanh về tiền Giang để khai thác vì qua nghiên cứu tâm lý các trình sát phát hiện Tuy gian xa nhưng tên cướp này lại rất thương vợ. Vợ Dũng được đưa về tiền giang ở tại một căn phòng có cửa sổ. Công an cố tình đưa Dũng đi ngang để hắn thấy vợ đang trong tư thế đối diện với pháp luật. Chỉ bấy nhiêu thôi, Dũng sụp đổ hoàn toàn, vì tưởng do chuyện đánh cướp của mình mà vợ con cũng phải vào vòng lao lý, hắn van xin, "Cán bộ cho em khai, em nhận hết tội lỗi, miễn vợ con em được tự do." Và như một cái máy, Dũng phun ra hơn 40 vụ trong ngắn mà hắn gây ra, từ giết người, trộm nhà, cướp của đến hiếp dâm. Hắn thú nhận khi hắn ở trại giam thì đồng bọn nạp Phạm Văn Định bên ngoài vẫn liên tục thực hiện các vụ cướp. Để công an tường đã bắt lầm người, Dũng khai hai khẩu súng K-54 đang nằm trong tay Phạm Văn Định. Cuộc truy lùng Phạm Văn Định mất khá nhiều công sức, nhưng chỉ hơn 10 ngày sau, Tên Định cũng đã được đưa về nhập hộ khẩu cùng với Dũng chim xanh trong trại giam. Khi cánh cửa sắt phòng giam, Tên Định đóng sầm lại. Đó cũng là lúc Trung Tát Sơn và các đồng đội mới dám mơ một đêm ngủ đậy giấc.